Địa tạc Bồ Tát bổ Nguyện Kinh Tập 16 Chủ giảng Pháp Sư tịnh Không Thời gian tháng 5 năm 1998 Địa điểm Tình Thông Học Hội Singapore Xin mời mở Khoa Chú. Quyển Trung, trang số 4. Kinh doanh hàng thứ hai. Hữu đại địa ngục, hiệu cực vô giang. Hữu hữu địa ngục. danh đại a tỳ hôm qua đã giới thiệu đến chỗ này ý nghĩa ở trong đây rất sâu rất rộng nói rõ thì thực ra nói không hết Nhưng chúng ta cần phải hiểu được những chỗ quan trọng. Nguyên nhân tạo thành địa ngục là gì? Tại sao phải chịu những quả khổ trong ấy? Điểm này vô cùng quan trọng. Trong Kinh Địa Tạng Thập Luân nói, Tội ngũ nghịch là cực ác. Phía sau sẽ nói tường tận về tội ngủ nghịch. Đây là giết cha, giết mẹ. Ân đức của cha mẹ quá lớn. sinh mạng của chúng ta có được từ nơi cha mẹ. Nếu như chúng ta có thể quan sát kỹ càng, cha mẹ chăm sóc cho con thơ thì cẩn thận vô cùng. Từ lúc sơ sanh, Đến ba tuổi, người con lúc nào cũng bên cạnh người mẹ. Từng giây, từng phút nhận được sự quan tâm, bảo mộc của người mẹ. Nên mới không dẫn đến tổn thương tính mạng. Còn người cha, hiện nay trách nhiệm của người làm cha đối với con cái không bằng người thời xưa. Thời xưa, người làm cha không những phải vậy lúc trẻ còn nhỏ, dậy lúc còn sơ sinh, mà lúc mẹ mang thai, là phải vậy rồi đó là thai giáo như vậy mới làm tròn trách nhiệm của người làm cha thế nên ân đức to lớn của cha mẹ trong thế pháp không có gì sánh bằng không biết ân đức thì không biết báo ân vậy mà còn sát hại Tội này cực nặng, đọa cực vô gián, đọa Đại A Tỳ. Tội nghiệp thứ hai là giết A-la-hán. A-la-hán là thánh nhân tu hành chính quả. Làm mô phạm cho trời và người Làm phước điền chân chánh cho thế gian Nơi của Ngài ở là nơi Để cho hết thảy chúng sanh trồng phước Nếu bạn giết A-La-Hán Thì chính là đã hủy hoại mất phước điền của chúng sanh Những người ở vùng đó sẽ không có phước báo, thế nên tội này rất nặng, cho nên giết a la hán không phải kết tội với một vị a la hán, không phải kết tội với gì đó, mà chính là kết tội với những chúng sanh ở địa phương đó, đây là tội rất nặng. Thế gian hiện nay không có a la hán, chúng ta tin tưởng. chắc chắn cũng có A-la-hán ứng chân. Hóa thân của Phật Bồ Tát trong thế gian cũng rất nhiều. Sao có thể nói là không có A-la-hán, nhưng Phạm Phu chúng ta không biết được? Bạn muốn tìm A-la-hán để giết cũng tìm không ra. Tuy vậy, có tội tương đương. tương đương nghĩa là tội ngang bằng với tội giết a la hán tội ngang bằng này là tội giết ai thiện tri thức người có đức hạnh có học vấn lại có thể từ bi giáo hóa chúng sanh ở địa phương đó Giết hại người như vậy thì cũng giống như giết hại A-la-hán. Tội này rất nặng. Không những không được giết hại, ngay cả tội quỷ bán cũng không nhẹ. Đây là việc mà chúng ta nhất định phải biết rõ. Nhưng thế gian, có một số người du tri Cố ý hoặc vô ý sinh ra quỷ bán Những gì thiện tri thức Vô ý là không biết Cố ý tức là có dục tâm Cố ý trong đó đố kỵ chiếm phần lớn Hiện nay, còn có một số người có những sách lược làm thế nào nâng cao thân phận của mình. Trong xã hội, nâng cao mức độ nổi tiếng của mình, nâng cao danh vọng của mình, dùng phương pháp gì? Họ phê phán, bài bác người có tiếng tâm. Được nhiều người kính ngưỡng ở địa phương đó, xong rồi họ liền nổi tiếng. Đây là cố ý. Tạo các tội nghiệp này đều là tội nghiệp địa ngục vô dáng a tiệt. Đây là tâm tà ác cùng cực hoặc không sợ nhân quả báo ứng, chỉ vì danh lợi trước mắt, một chút lợi ích ở trước mắt, mà dám tạo ra loại tội nghiệp cực nặng này. Đây là nghiệp nhân của địa ngục vô gián. Tội nghiệp thứ ba là làm cho thân phật ra máu. Hiện nay, Phật không còn tại thế, nhưng cũng có tội tương đương. Đó chính là dùng ác tâm, phá hoại hình tượng của Phật. Bất luận là tượng làm bằng xi măng, khắc bằng gỗ, hoặc đúc bằng kim loại, hoặc là tranh vẽ. vẽ những hình tượng của phật bồ tát là dùng tâm sân hận phá hoại tội này chính là tội ngũ nghịch nếu như nói vô ý làm vô ý làm tổn hại thì đây là lỗi không phải là tội vậy thì còn nhẹ nếu là lỗi do vô ý thì sám hối được có thể sám hối nếu là ác ý thì không thể sám hối Tội sau cùng phá hòa hợp tăng Tức là phá hoại tăng đoàn Tăng đoàn hòa hợp Thật ra thì rất khó gặp được Ở đây cũng có tội tương đương Phá hoại tín ngưỡng của người khác Phá hoại tâm nguyện của người khác Phá hoại sự tu học của người khác cũng bằng với tội phá hòa hợp tăng. Tội này cũng vô cùng, vô cùng nặng. Chúng ta không thể không biết. Trong ấy, cũng có vô ý và cố ý. Nhất định phải biết chỗ khác nhau. Cố ý là ác ý. Vô ý là không hiểu rõ, thấu triệt những lý luận chân tướng sự thật này. Thí dụ như trong Kinh Thường nói đến tự tán hủy tha. Tự mình tán tháng pháp môn tu học của mình. Còn những pháp môn tu học khác với mình Thì mặt tình quỷ bán Cũng là Tội nghiệp loại này Hiện nay Ở khá nhiều nơi trong thế gian Chúng ta nghe nói Có một số người Tạo tác tội nghiệp này, tạo ra những tội nghiệp như vậy, chúng ta nhất định phải hiểu. Phật Bồ Tát Thuyết Pháp là ứng cơ mà thuyết. Cho nên, Phật Pháp không có định Pháp. Kinh Bát Nhã nói rất rõ ràng. Phật không những không có định Pháp để nói Ngài cũng không có Pháp để nói Thậm chí Nói đến chỗ tụt cùng Nếu như có người nói Phật thuyết Pháp Chính là bán Phật Nói đến đây Những lời khai thị này của Phật chúng ta phải lắng lòng thâm nhập đi thể hội sau đó bạn mới không tạo tội bán pháp bạn sẽ không tạo tội nghiệp này nữa vì đó là ứng cơ thí giáo căn tánh của tôi và căn tánh của bạn không hoàn toàn giống nhau nghĩa là cùng tu Pháp môn tịch độ, cùng niệm A-di-đà-phật, nhưng cũng không giống nhau hoàn toàn. Nghĩa là như thế nào? Tôi thích truy đảnh niệm Phật. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, niệm từng câu, từng câu tiếp nối thật nhanh. còn người kia thích niệm chậm chậm. A-di-đà-phật, hai người này sẽ không giống nhau. Cả hai đều có thể giảng sanh. Người này nói cách điểm của mình chính xác, cách kia của bạn chắc chắn là sai. Vậy không phải là cãi lộn rồi sao? Không giống nhau. Thế nên, nhất định phải hiểu rõ đạo lý này. Cùng bắt phải bệnh cảm khi tệ thuốc ra toa. Đương nhiên, thành phần thuốc giống nhau thì nhiều. các giao thì ít, sẽ có chỗ không giống nhau. Bạn uống thuốc có bạn khỏi bệnh rồi. Khi nhìn thấy toa thuốc của người kia có một dài dị khác, mẹ phê mình họ sai rồi, thì chất của các khác với thị chất của bạn. Cùng một toa thuốc, cùng một thầy thuốc, nhưng phân lượng cho tôi, khác với lượng của bạn. Cho tôi dùng 10 gram, cho bạn thì 12 gram, như vậy mà hai người phải đánh nhau sao? Rốt cuộc là ai đúng, ai sai? Thị chất không giống nhau mà. Phật giảng kinh thuyết pháp độ chúng sanh cũng giống như vậy. Do đó, nếu bạn nói cái này đúng cái kia sai, thì bạn đã bán Phật bán pháp bán tăng. Tại sao? Hết tận kinh đều do Phật nói ra, vậy là bạn bán Phật. Bạn tùy tiện phê bình. Kinh điển lấy bộ kinh này Phê bình bộ kinh kia Lấy bộ kinh kia, phê bình bộ kinh này Như vậy là bán pháp Người y chiếu theo kinh luận Tu hành chứng quả là tăng Bạn tùy tiện phê bình hủy bán tam bảo Tạo nên tội nghiệp Du gián Tạo tội này Đây đều là ngu muội Du tri Chúng ta phải hiểu rõ Các vị tổ sư đại Đức Chúng ta xem thấy trong chú sớ của họ có phê bình Chúng ta dám học theo không? Không dám Họ phê bình là có đối tượng Ứng theo căn cơ mà nói Quý vị đã nghe các công án trong tông môn Ngày Nam Tuyền ém mèo Bạn dám làm không? Bạn có thể gặp mèo liền giết mèo Gặp chó liền giết chó Bạn có dám làm không? Ngài đang Hà có thể trẻ thần Phật bằng gỗ ra để làm củi, bạn có thể làm như vậy không? Tại sao các ngài đã làm như vậy? Vì các ngài có người đương cơ, hành động này của các ngài có thể làm cho người đó khai ngộ làm Phật. Thế nên các ngài không có tội Nếu chúng ta trẻ từng Phật ta để làm củi Thì chúng ta sẽ phạm tội nặng Làm cho thân Phật ra máu Ngài đang Hà không phạm tội Ngài là nhân vật như thế nào Chúng ta làm sao Dám làm những chuyện như vậy Do đó, nhất định phải hiểu rõ việc này. Lúc trước học Phật có sư thừa. Cũng như đó, chúng ta học Phật có bảo đảm, giống như trẻ nhỏ. Hồi 2-3 tuổi, có cha mẹ chăm sóc. Hiện nay học Phật không có người chăm sóc. Trẻ nhỏ, hai 3 tuổi, làm chuyện gì, sống chết gì đó cũng không biết. Gặp phải nguy hiểm, tinh độ mất tính mạng, nó cũng không biết. Hiện nay, người học Phật chúng ta cũng giống như vậy. Bạn nói có đáng sợ hay không? đức phật hiểu rõ tình trạng của chúng sanh thời mặc pháp biết sự khổ nạn của chúng sanh thời mặc pháp cho nên đã từ bi đến cực điểm đặc biệt dạy bảo chúng sanh đời mặc pháp Trong Kinh Đại Tập dạy cho chúng ta, chúng sanh thời mạt Pháp thì tịnh độ thành tựu. Đây là một lời khai tị quan trọng. Chúng ta sanh vào thời mạt Pháp. Chúng ta học Phật, nên lựa chọn Pháp môn nào. Phật nói, tịnh độ thành tựu. Chúng ta chọn Pháp môn tịnh độ. Đây là tuân theo lời di giáo của Đức Phật. Phật còn dạy tứ y pháp cho người đời sau. Để cho chúng ta không đến nỗi đi sai đường. Không có bạn tốt giúp đỡ. Chúng ta tuân thủ tứ y pháp thì tuyệt đối sẽ không đi sai đường. Thứ nhất là y pháp bất y nhân. Pháp. Là kinh điển Nhất định phải dùng kinh điển Để làm y cứ Kinh là do Phật nói ra Thứ hai là dạy chúng ta Y nghĩa bất y ngữ Câu này vô cùng quan trọng Tại sao? Tránh cho người đời sau tranh luận về kinh điển Phật biết Kinh điển sẽ được lưu thông toàn thế giới Nhất định phải nhờ vào phiên dịch Cùng một bộ kinh Cùng một nguyên bản chữ phạn Người dịch không giống nhau Từ ngữ, câu gian, ý nghĩa trong đó Đương nhiên sẽ có sai khác Thí dụ ngày nay chúng ta xem thấy Bản dịch của Kinh Kim Cang Trong Đại Tạng Kinh có đến sáu bản dịch khác nhau cho kinh Kim Cang. Bản mà hiện nay mọi người đang đọc đều là chọn của ngài Kumala La thập. Nếu chưa gì đối chiếu sáu bản dịch này, văn từ trong ấy không giống nhau. Nhưng ý nghĩa giống nhau thì nhiều, khác nhau thì ít. Rốt cuộc là chỗ nào dịch đúng, chỗ nào dịch sai, đây không phải là phiền phức hay sao? thế nên Phật dạy cho chúng ta ý nghĩa bất y ngữ như vậy mới đúng ý nghĩa đúng thì được rồi lời nói thêm vài câu ít đi vài câu không sao phiên dịch dùng chữ này dùng chữ kia cũng không có vấn đề gì chỉ cần ý nghĩa đúng là được tránh khỏi rất nhiều tranh luận đặc biệt là kinh vô lượng thọ kinh vô lượng thọ hiện nay có chín bạn năm bản dịch gốc ba bản hội tập và một bản tiết hiệu của bành tế thanh nếu chúng ta hiểu được phải y theo nghĩa chứ không y theo lời nói thì sẽ không có tranh luận này nữa không nhất định phải khăng khăng theo một nhà nào sự tu học của chúng ta có thể kiên trì dùng một bản Nhưng đối với những bạn khác, nhất định phải tôn trọng. Tuyệt đối không được phê bình. Chúng ta không có tư cách để phê bình, không có khả năng phê bình. Thế nên, tứ y pháp của Phật rất quan trọng. Thứ ba, Đức Phật dạy chúng ta Y liệu nghĩa, bất y, bất liệu nghĩa. Liệu nghĩa là gì? Đời này nhất định có thể thành Phật. Đây là liệu nghĩa cao nhất. Mức thấp nhất cũng phải trong đời này. Siêu diệt lục đạo luân hồi thì mới tính là liệu nghĩa. Nếu như sự tu học của bạn trong đời này không thể siêu diệt tam giới lục đạo vẫn phải luân hồi trong lục đạo thì bồ học đó của bạn là không liệu nghĩa bất luận tu được giỏi đến đâu bạn không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi hay nói cách khác thì bạn chắc chắn Không tránh khỏi quả báo của Tam Đồ. Đây là đạo lý nhất định. Thế nên, sẽ không có thành tựu. Muốn thoát ly lục đạo luân hồi, Kinh luận Đại Thừa và Tiểu Thừa đều cùng một đạo lý phải đoạn kiến tư phiền não. bạn có thể đoạn nổi hay không kiến tư phiền não suy đến sau cùng thì vẫn là theo một nguyên tắc chung phá ngã chất đối với pháp thế gian và xuất thế gian nếu bạn vẫn còn chấp trước như vậy được không không thể được đây là điều chư dị đều rất rõ ràng phá chấp trước thì bạn sẽ thoát khỏi tam giới phá phân biệt thì bạn sẽ thoát khỏi thập pháp giới đoạn sạch vọng tưởng thì bạn sẽ thành phật cứu cánh viên mạng. trong kinh điển đại thừa Đức Phật đã nói quá nhiều về đại đạo lý này. Phật nói bệnh căn của chúng ta là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chứ gì tự nghĩ xem những thứ này chúng ta có hay không? việc này không thể không hiểu rõ nhất định phải y theo kinh liệu nghĩa ngày nay nói về liệu nghĩa không những liệu nghĩa mà còn phải liệu nghĩa đến tột cùng kinh giảng sanh hiện nay chính là năm kinh một luận của tịnh tông gọi là kinh giảng sanh liễu nghĩa cứu cánh trong sáu bộ kinh luận này cứ nói theo bộ nào cũng có thể thành công điều có thể siêu việt tam giới siêu việt thập pháp giới giảng sanh tây phương tịnh độ chân thật Không thể nghĩ bạn. Nhưng bạn y theo bất cứ một bộ kinh nào thì phải không hoài nghi. Hiện nay có người y theo kinh vô lượng thọ hoài nghi bản hồi tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Người này nếu thật thà niệm Phật, có thể giảng sanh không? Có thể giảng sanh, giảng sanh đến biên địa nghi thành. đây là việc nói trong kinh. Bạn phải thực niệm, thực sự tin tưởng A Di Đà Phật, thực sự tin tưởng trình độ. Nếu bạn còn hoài nghi đối với bản hồi tập kinh này, thì bạn sẽ sang đến biên địa nghi thành. Tại sao chúng ta lại phải làm những chuyện như vậy? Bạn đối với bản kinh này có hoài nghi, thì bạn đừng đi theo là được rồi. bạn y theo một trong chín bản cũng được có thể được thậm chí nói không y theo kinh mô lượng thọ bạn y theo kinh a di Đà cũng được bản kinh nhiều như vậy y theo bất kỳ một bản nào cũng có thể giảm sanh nhưng đối với những kinh khác nhất định đừng hoài nghi Để tránh khỏi phải bị đọa vào biên địa nghi thành Việc này có lợi ích to lớn đối với mình Thế nhưng Người thông minh Người có trí tuệ Người có phước đức Thì trong tâm của họ hiểu rõ Pháp môn niệm Phật của Tịnh Tông Trong những năm gần đây Tại sao có thể hoàng dương rộng rãi Đến khắp thế giới Làm cho Rất nhiều người sanh khởi lòng tin Phát nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ Đó là do nhân duyên gì thúc đẩy vậy? Là do bản hội tập Của lão cư sĩ Hạ Liên Cư thúc đẩy Đây là sự thật Nếu như chúng ta hiểu rõ sự thật này, nếu bạn quỷ bán, bản hội tập, thì tội nghiệp mà bạn tạo chắc chắn sẽ là địa ngục a tỳ. Bạn có thể tránh khỏi hay không? Niệm Phật có thể giảng sanh không? Không thể. Tại sao không thể? Nghiệp chứ, tập khí quá nặng. Tuy niệm A-di-đà Phật, nhưng vọng tượng phân biệt chấp trước, một tư hào cũng không đoạn, lại còn phạm phải tội quỷ bán tam bảo nghiêm trọng. Vậy thì, phái đọa địa ngục trước. Sau khi chịu hết tội báo ở địa ngục ra, có lẽ là gặp được duyên. Trong a Lạ Gia Thức, vẫn còn hạt giống A-di-đà Phật. Lại tiếp tục niệm Phật Chuyện này nói ra không có gì là lạ cả Trong đời quá khứ chúng ta đã từng làm qua Chúng ta cũng đã từng đọa địa ngục Chịu tai nạn trong vô lượng kiếp Tội báo đó chịu hết rồi Tính đời này mới được thân người Gặp được pháp môn này nghĩ đến chuyện khờ dại mà chúng ta làm lúc trước bị những khổ nạn đó trong lòng vẫn còn sợ hãi bây giờ chúng ta đã quay đầu chúng ta hiểu rõ rồi không làm việc khờ dại đó nữa cho nên hiện nay bất luận là người nào quỷ bán tôi người nào diễn nhục tôi hãm hại tôi thậm chí là sát hại tôi tôi cũng đều chắp tay án thán cảm ơn đội đức không có một chút oán hận nào cả tại sao vậy vì tôi hiểu được thế giới tây phương cực lạc là, là nơi những người thượng thiện tụ hội về tôi phải đem bản thân tu dưỡng thành tiêu chuẩn của bậc thượng thiện thì mới đến được thế giới tây phương cực lạc, mới được đại chúng hoan nghênh. Một mảy may ác ý cũng không có. đối với hết thảy người, hết thảy việc, hết thảy vật, chỉ có một tâm cảm ơn đội đức. Nếu bạn hỏi những người hãm hại mình, thậm chí còn sát hại mình, họ có ơn đức gì đối với mình mà phải cảm ơn họ? Phải báo đáp họ. Có ân đức đấy. Họ quỷ bán, sỉ nhục, hãm hại. Thì cũng giống như là thầy giáo ra bài thi vậy. Cửa ải này bạn thông qua rồi. Họ đến kiểm tra bạn đã vượt qua được cửa ải này. Làm sao không có ân đức cho được. Nếu không có bài thi này, mình sẽ không biết được công phu của mình đã đến giai đoạn nào. Không biết được. Nếu họ sát hại mình, mình cần cả phải cảm tạ họ. Tại sao? Sớm một ngày đến thế giới cực lạc. Họ giúp cho mình đi sớm hơn. Thế gian này quá khổ rồi. Phước báo trí tuệ của bạn quá lớn. Đừng ở đây chịu khổ nữa. Hãy đi mau. Vậy thì làm sao không có ân đức cho được? Chết sớm thì giãn sanh sớm. Chết sớm thì hưởng phước sớm. Ân đức đó quá lớn. Tội phước, thiện ác đều trong khoảng một niệm. Thế nên, bạn có một niệm giác ngộ. Vậy đến đâu để tu phước? Có chỗ nào không phải là nơi tu phước? Lúc nào không phải là lúc tu phước. Việc nào không phải là việc tu phước. Vấn đề là bạn giác ngộ hay không giác ngộ. Thế nên, chư Phật Bồ Tát, thanh văn, duyên giác, đối với hết tệ chúng sanh, chỉ có một tâm cảm ơn. Đăng Địa Đại Bồ Tát Đều tri ân báo ân Cùng với quan niệm và tư tưởng Của Phạm Phu chúng ta Đích thực là không giống nhau Ngoài tôi ngủ nghịch Như trong Kinh đã nói Trong Kinh Thập Luân có nói Trong kinh này cũng nói. Phật nói cho Tăng Hộ biết. Ngài nói, có chính hàng người thường đọa trong đại địa ngục A Tỳ. Ngoài ngũ nghịch, Còn thêm bốn loại. Thêm bốn loại. Thứ nhất là ăn đồ của tăng. Ăn thức ăn của người xuất gia. Chúng tôi nghe xong rất sợ. rất nhiều cư sĩ tại gia đến đạo tràng ăn thức ăn của người xuất gia. Như vậy thì phải làm sao? May là tình tông học hội và cư sĩ Lâm đều là đạo tràng của người tại gia. Chúng tôi là người xuất gia đến ăn thức ăn của người tại gia. Chứ không phải là người tại gia ăn thức ăn của người xuất gia. Chúng ta ở đạo tràng này là người xuất gia ăn thức ăn của người tại gia. Đi là nói về thập phương thượng trụ. Cách ăn như thế nào? Ăn với cái tâm trộm cắp, Ăn giới tâm tham. Vậy thì sẽ có tội. Bạn đi đến chùa, người chủ trì trong chùa, mời bạn ăn. Như vậy thì không có tội. Đi là Chư dị đều biết Trong tự diện tổng lâm trước kia Có rất nhiều cư sĩ đến xin cư trú Nếu các vị ở Trung Quốc, Đại lục Sẽ xem thấy những tự diện tổng lâm lớn Có phân ra nội diện và ngoại diện Nội diện là nơi người xuất gia ở Còn ngoại diện là nơi cư sĩ ở Bởi vì chế độ xã hội của thời xưa Với thời nay khác nhau Thời xưa là thời đại nông nghiệp thời, thời gian nhàn rỗi của nhà nông rất dài Trong thời gian không phải cày cấy Mọi người đều có thời gian rảnh rỗi Có thời gian rảnh nên rất nhiều người vào chùa xin ở cả mấy tháng Vào chùa để làm gì? Nghe kinh, niệm Phật, tham thiền Họ vào chùa Để thảo đơn Tức là xin phép được ở lại trong chùa Ở trong chùa Sẽ giao một phần công việc cho bạn làm Nếu vậy thì ăn trong chùa sẽ không có vấn đề gì cả Không phải là ăn không ngồi rồi Giao một phần công việc cho bạn làm Thông thường những người đọc sách Công việc được giao phần lớn là ép kinh Hồi xưa không có ấn loát, chỉ có thể chép tay. Bạn là người đọc sách đến ở chùa hoan nghênh bạn, bằng giúp chùa chép kinh. Thì tạc kinh, trong lầu chứa kinh, sẽ phong phú hơn. vốn chỉ có một bộ kinh, nếu bạn chép được một bộ thì sẽ thêm được một bộ, ép được hai bộ thì sẽ thêm được hai bộ. Thế nên phần đông người đọc sách đến chùa, công việc của họ nhất định sẽ là chép kinh. Nếu không phải là chép kinh thì sẽ được phân bổ một số công việc nặng nhọc hơn. Tí dụ như quét dọn, giúp việc trong nhà bếp, giả gạo, chè củi làm những việc này. Bởi vì thời xưa đại chúng ở trong chùa rất nhiều. Đời sống cũng khó khăn. Trong nhà bếp, Hay dùng củi để nấu nướng. Củi thì phải có người đốn củi. Đốn xong đem về phải chẻ ra. Đây là những công việc nặng nhọc. Gạo đều là gạo thô chưa giả. Gạo là thóc thu hoạch về. Thóc phải đem xây thành gạo. Đó là gạo thô. Là phải giả cho trăng. Đều phải cần nhân công. Do đó, khi sinh ở trong chùa, hơn phân nữa là phải làm những công việc này. Thế nên đi vào chùa ở thật là Phước tuệ xong tu. Như vậy thì không có vấn đề gì. Nếu như bạn vào chùa mà ăn không thì tội này nặng lắm. Chuyện ăn đồ ăn của Tăng phải dạng cho rõ. Nếu không dạng rõ thì mọi người sẽ sợ và không dám đến chùa nữa. Thứ hai là Phẩm vật của Phật. Tùy tiện dùng những phẩm vật cúng Phật, tội này rất nặng. Thế nên, hết thảy phẩm vật đều phải cúng Phật, cúng tăng trước. Sau đó chúng ta mới thọ dụng. thứ ba là giết cha thứ tư là giết mẹ thứ năm là giết a la hán thứ sáu là phá hòa hợp tăng đây là những tội trong tội ngũ nghịch thứ bảy là phá tỳ tì kheo định giới khuyến khích xúi dục tỳ kheo phạm giới sẽ đọa địa ngục a tỳ tứ tám là phạm tịnh hạnh ni tỳ kheo ni nếu xâm phạm tỳ kheo ni thanh tịnh sẽ phải đọa kỳ ngục a tỳ tức chính là tác nhất sĩ đề nhất sĩ đề là phạm ngữ nghĩa là người không có thiện căn chính là chúng ta thường nói trong tâm tràn đầy tà ác mỗi niệm đều tương ương giới tà tri tà kiến mười nghiệp ác người như vậy chính là nhất xiển đề gởi tâm, động niệm. Lời nói, việc lành, không có gì không phải là tà ác. Cho nên nói họ không có thiện căn. Phật nói chính hạng người này thường thường ở địa ngục. Chứ gì phải biết, sau khi ra khỏi địa ngục, họ vẫn còn tập khí ác. Cho dù là đời trước có tu phước báo nên được thân người, nhưng tập khí này vẫn còn. Hình như họ không làm ác, thì họ cảm thấy rất khó chịu vậy, rất khó sống qua ngày. Đây là tâm ác, ý ác, lời ác, hành động ác tạo thành một thứ tập quán. Vậy thì đáng sợ vô cùng. Cho nên, thời gian sanh đến cõi người, cõi trời đều không dài. Họ lại tạo tội nghiệp. Sau khi mất thân người rồi thì họ lại trở vào địa ngục. Đối với những sự việc như vậy Kinh này nói rất tường tận. Làm mệt nhọc Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát thật là vô cùng từ bi. Kinh Chánh Pháp Niệm nói Cái khổ ở địa ngục A Tỳ Dược trội gấp 10.000 lần địa ngục lớn. trong kinh chúng ta thường nói đến tám địa ngục lạnh tám địa ngục nóng 18 tầng địa ngục cho so ra thì cái khổ ở địa ngục a tỳ địa ngục vô gián không phải chỉ vượt hơn cả ngàn lần thôi đâu thọ mạng ngắn thì là một kiếp Nói cho chư dị biết, một kiếp này là đại kiếp chứ không phải tiểu kiếp. Tạo những nghiệp nhân của địa ngục rất dễ dàng. Sau khi đọa địa ngục muốn thoát ra, quá khó, quá khó. Thế nên, những nghiệp nhân quả báo này Chúng ta phải rõ ràng, phải sáng tỏ, phải ghi nhớ Những việc này muôn vàng, quyết không được làm Tuyệt đối không được tham một chút lợi ích nhỏ trước mắt Mà tạo ra những tội nặng như vậy Đọc Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Nâng cao cảnh giác của mình Cảnh giác cao độ Thế nên, nói thật ra phải thường đọc kinh này. Chúng ta phải đem kinh này xem như giới kinh để đọc. Giới kinh nửa tháng phải tụng giới. Mỗi nửa tháng phải niệm một lần. căn tánh người hiện nay không giống giới người thời xưa. Nửa tháng, đã không còn hiệu quả gì nữa. Một ngày ấm, mười ngày lạnh. Thế nên, tôi yêu cầu các đồng tu niệm Phật mỗi ngày sau khi tụng kinh buổi tối xong phải đọc Thái tượng cảm ứng thiên văn xương đế quân âm chất văn một lần gộp nói chung vào khóa tối Số chữ trong hai bài này không nhiều. Gộp hai bài lại, có lẽ là chừng hai ngàn chữ. Không nhiều lắm. Xem nó như là giới luật để đọc. Mỗi ngày nhắc nhở bản thân. Từng giờ từng phút phản tĩnh. Thì mới có thể giữ được Thân người khỏi đọa ác đạo Mời xem tiếp Kinh danh bên dưới Phục hữu địa ngục Danh viết ứ giác Phục hữu địa ngục Danh viết phi đao Phục hữu địa ngục Danh viết họa tiện Phục hữu địa ngục Danh viết giáp sơn Phục hữu địa ngục Danh viết thông thương Phục hữu địa ngục Danh viết Thiết Sa. Phục hữu địa ngục, danh viết Thiết sàn Phục hữu địa ngục, danh viết Thiết Ngưu Phục hữu địa ngục, danh viết Thiết Y. Phục hữu địa ngục, danh viết Thi Nhẫn. Phục hữu địa ngục, danh viết Thiết Lư. Phục hữu địa ngục, danh viết Dương Đồng. Phục hữu địa ngục, danh viết Bảo trụ. Phục hữu địa ngục, danh viết lưu Hỏa. Phục hữu địa ngục, danh viết Canh thiện phục hữu địa ngục danh viết Tọa thủ phục hữu địa ngục danh viết thiêu cước phục hữu địa ngục danh viết đạm nhãn phục hữu địa ngục danh viết thiết hoàng phục hữu địa ngục danh viết tranh luận phục hữu địa ngục danh viết thiết Phu. phục hữu địa ngục danh viết đa sơn địa tạng bồ tát dạng danh hiệu của địa ngục đã nói cho chúng ta 22 loại. Đây là nói sơ lược. Nếu nói kỹ thì nói không hết. Ngài nói phục hữu chính là nói rõ những địa ngục phụ thuộc. Của địa ngục A-Tì, địa ngục vô gián Chủng loại quá nhiều Ý nói sơ lược mà thôi Thứ nhất gọi là tứ giác trong kinh chánh pháp niệm xứ nói rõ nghiệp nhân quả báo của địa ngục này nghe nói có người thực sự không phải là người tu hành ở trung quốc thì sa môn là danh từ người xuất gia Nhưng ở Ấn Độ xưa thì khác. Thời xưa ở Ấn Độ, người tài gia hay xuất gia gì đều xưng là Sa-môn. Thế nên xưng là Sa-môn không nhất định là người xuất gia. Định nghĩa của Sa-môn là cần tức. Nghĩa là xuyên tu, giới, định tuệ, diệt trừ, tham, sân, si. Người như vậy thì được gọi là Sa-môn. Thế nên, tại Gia Xuất Gia đều có thể dùng. Nhưng sau khi Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, Sa Môn biến thành danh từ chuyên gọi cho người Xuất Gia. Người tại Gia không gọi là Sa Môn. Người ấy không phải là người Xuất Gia. Tự mình xưng là người Xuất Gia. thì tội này rất nặng. Đây là mạo danh người xuất gia. Điều này, chúng ta thực sự bằng cảnh giác cao độ. Ngày nay chúng ta đã xuất gia rồi, thực sự có phải là người xuất gia hay không? ngày nay chúng ta đã thọ giới rồi thực sự đã thọ giới hay chưa chưa có điểm này nếu như chúng ta tự xưng là tỳ kheo thì tội này sẽ rất nặng tội nghiệp cực nặng trong các vị Tổ sư Tịnh Tông. Đại sư ngẫu Ích, Triều Nhà Minh. Thật sự là kiệt xuất, Đại sư ngẫu Ích là người như thế nào, không ai biết. Nhưng Đại sư Ấn Quang thì chúng ta biết, Ngài là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát là người tái lai. Di Đà Kinh Yếu Giải là do Ngài ngẫu Ích biên soạn. Đại sư Ấn Quang tán thán cuốn Yếu Giải này. Ngài nói, cuốn Di Đà Kinh Yếu Giải này Cho dù cổ Phật tái lai Làm thêm chú giải cho Kinh Di Đà Cũng không thể dược hơn uống này được Tán tháng tính cực điểm vậy Năm xưa, lúc tôi ở nơi đây Pháp Sư Diễm Bồi đã từng hỏi tôi ngài nói lời này của đại sư ấn quan có phải là đã nói thái quá hay không làm sao có thể tán thán như vậy tôi nói lời chân thật với ông tôi nói không thái quá đâu tôi đã đọc yếu giải cũng đã giảng hết mấy lần đích thực là vô cùng hiếm có tu khẳng định cách nói của đại sư ấn quang là đúng đại sư ngẫu ích là ai nếu như không phải a di đà phật tái lai thì nhất định cũng phải là bậc như quán thế âm bồ tát phật bồ tát tái lai Ngài đến thị hiện ở đời mạc Pháp thì hiện xuất gia thọ giới Ngài hiểu giới luật Ngài nghiên cứu giới luật Đương thời cũng có người xưng Ngài là luật sư Ngài kết luận cho chúng ta rằng ở Trung Quốc từ Nam Tống trở về sau không còn tỳ kheo nữa Chúng ta muốn thọ giới trong giới kinh giảng về giới tỳ kheo. Tối thiểu phải có 5 tỳ kheo chân chánh truyền giới thì bạn mới có thể đắc giới. Nam Tống trở về sau đã không còn tỳ kheo nữa. Chúng ta làm sao mà đắc giới cho được? Thế nên sau khi Đại sư Ngậu Ích tự thọ giới xong Ngài ở trước Phật Bồ Tát trả lại giới, không đắt được. Trước hình tượng của Phật Bồ Tát cầu thọ giới Sa-di, như vậy cả đời Ngài tự xưng là Sa-di Bồ Tát giới. Đây là thân phận của Ngài. Thế nên, phong phạm của Đại sư Ngẫu Ích thì hiện làm gương mẫu cho chúng ta. Chúng ta phải biết học tập Học trò của Ngài, đồ đề của Ngài, là Pháp Sư thành Thời. Sau khi Đại sư ngẫu Ích Diên Tịch, tất cả các trước tác đều do Pháp Sư Thành Thời dịnh lý, các bản in lưu thông. Đây là Công trình lớn của Đại sư ngẫu Ích. Thầy đã tự xưng là Sa-di. Cho nên học trò không dám xưng là Sa-di. Chỉ xưng là Thành thời xuất gia ưu bà tắc. Ngài tự xưng là xuất gia ưu bà tắc. đây là danh xứng giới thực không phạm lỗi lầm ngày nay chúng ta là thân phận gì thật sự làm được xuất gia ưu bà Tát là tốt lắm rồi có thể tu tốt ngũ giới thập thiện thì chúng ta chân thật là đệ tử của a di đà đệ tử tại gia tu ngũ giới thập thiện chúng ta cũng là tu ngũ giới thập thiện chúng ta là thân phận xuất gia tu ngũ giới thập thiện vì vậy đích thực của chúng ta là xuất gia ưu bà tắc phải hiểu được điều này Trong kinh Chim sát tiện ác nghiệp báo có nói Thời mạt Pháp không có tỳ kheo truyện giới Nếu bạn chân thật muốn cầu giới Từ đâu đắc giới đây? Từ trên luân tướng đắc được Chim sát luân tướng Đại sư Ngậu Ích dùng chim sát luân tướng Để cầu Bồ Tát giới và Sa-di giới người xưa rất cẩn thận nghiêm ngặt như vậy là có đạo lý tính những năm đầu dân quốc đại sư hoàng nhất là người được mọi người rất tôn kính ngài tu tịnh độ đối với giới luật cũng rất có nghiên cứu Ngài có một số lần diễn giảng ở diện Phật học Mân Nam được sưu tập trong Hoàng Nhất Đại Sư Giảng Diễn Lục như vậy có thể xem thấy Ngài khuyên người xuất gia chúng ta không thể không thọ giới thọ trên hình thức nhưng tự mình nhất định phải biết được chắc chắn không thể đắc giới. Tại sao phải tỏ giới trên hình thức này để khỏi bị người thế gian hiềm nghi? Nói là bạn không tỏ giới. Chúng ta tỏ giới này trên hình thức, tự mình phải hiểu rõ là chưa có đắc giới. Không phải là tỏ giới tỳ kheo sau thì thành tỳ kheo, tỏ bồ tát giới sau thì thành bồ tát. đâu có chuyện đơn giản như vậy. thế nên trong lục tức của tông thiên thai chúng ta là tỳ kheo gì là danh tự tỳ kheo hữu danh vô thực phải hiểu được thân phận này đại sư hoàng nhất cả đời cũng tự xưng là xuất gia tu bà tắc danh xứng với thực Như vậy mới đúng. Tự mình không đắc giới, tự mình không trì giới, mà tự xưng là tỳ kheo thì là vọng ngữ, đại vọng ngữ. Địa ngục tứ giác có thể sẽ có phần của mình. Ngoài ra còn một nghiệp nhân nữa. Ở đây chúng ta gọi là nghiệp duyên. Đó là nghe, xem, búa hát. Người thế gian gọi là chỗ vui chơi. Chỗ tiêu kiện, giải trí Chúng ta không đi đến nơi đó. Y phục của người xuất gia Trung Quốc có chỗ tốt. người xuất gia mặc y phục này mà đi xem ca múa trong đàm hát người ta sẽ mắng bạn bản thân bà cụ xấu hổ không dám đi còn hòa thượng người xuất gia nhật bản đi đến những chỗ ấy thì bạn không phát hiện ra họ mặc âu phục đi dày tây còn cà sa họ để ở đâu để trong túi áo cà sa của họ có lẽ chỉ lớn cỡ ba tấc lúc làm phật sự thì lấy ra đeo lên cổ Lúc không cần dùng thì cuốn lại, bỏ vào túi áo. Họ ban dạy tây bạn nhìn không ra. Khi họ đến những chỗ ấy thì người khác nhìn không ra. Chúng ta thì không được. Một khi chúng ta vừa vào chỗ đó, mọi người sẽ không xem múa hát nữa, mà sẽ xem chúng ta, sẽ hỏi tại sao thầy lại đến đây? Thế nên y phục này không thể sửa đổi, có tác dụng rất lớn. Có một lần ở Đài Loan đã từng có người đề xướng sửa đổi y phục này. Rất may là có một số lão hòa thượng kiên trì, nhất quyết không sửa đổi. Thế nhưng, bạn không đi xem, trong máy truyền hình có rất nhiều chương trình này. Hiện nay có rất nhiều đạo tràng, có TV. Đây đều là chuyện phiền phức, bạn nhìn thấy những chương trình biểu diễn múa hát đây nếu như bạn không khéo xem, sanh tâm yêu thích, đắm nhiễm thì sẽ đọa địa ngục này. người khéo quan sát sẽ xem như thế nào mộng huyển bọt bóng như xương cũng như chớp càng phải đề cao cảnh giác từ trên màn ảnh có thể hiểu được có thể quán sát cả đời người cả vũ trụ chỉ là một màn kịch đều là giả không phải thật khéo quán sát thì bạn ngay nơi ấy sẽ có chỗ giác ngộ lúc không khéo quán sát sinh khởi tâm đắm nhiễm Tâm ư thích thì phiền phức lớn lắm. Địa ngục tứ giác trong kinh nói cho chúng ta xung quanh là tường sắt bao bọc. sắt đều được đốt đỏ rực. Địa ngục là một biển lửa. Lửa từ trong bốn góc buông ra. Người ở trong đó bị lửa thiêu đốt, bị nung nấu. Địa ngục cũng giống như một cái nồi lớn. Đã đốt đỏ rực rồi mà còn tiếp tục buông lửa. Ngày đêm, không gián đoạn, Trong chú giải của Đại sư Thanh Liên, Ngài đưa ra lời giảng của Bộ Lập Thế A Tỳ đàm luận về địa ngục tứ giác này. Ngoài ra, còn nêu thêm một nghiệp nhân của địa ngục ấy trong đời quá khứ lúc được thân người. Có khi tự mình làm, có khi bảo người khác sát xanh Vẫn nhiều người ta nói dùng dao để chặt để băm bạn băm chặt tay chân Đầu của những loài xuất sanh này. Tạo tội nghiệp như vậy, cũng sẽ đọa vào địa ngục tứ giác để chịu quả báo. Thí dụ, giết gà, gà đã giết rồi, đã chết rồi, lại chặt thân nó ra. Nó có đau khổ hay không? Thân thức còn chưa ra khỏi. Vẫn còn cảm giác. Nếu như gặp một loại gọi là quỷ giữ thây. Thế nào gọi là quỷ dữ thây? Chấp trước kiên cố với cái thân này của nó. Không chịu rời đi. Thế thì phiền phức lớn lắm. Sau khi nấu chín, khi bạn ăn nó, nó cũng cảm thấy đau khổ. Đó là một loại chúng sanh chấp trước kiên cố vào thân của nó, không chịu xả bỏ thân xác. Làm sao nó không ôm hận cho được. Tội nghiệp của bạn tạo bao lớn. Những chuyện này, thực ra Đức Phật không nhận tâm nói. Tuyệt đối không phải dọa người. Chỉ có người thiền căng sâu dày. Nghe xong lời Phật dạy, mình có thể tin tưởng, mới thực sự chọn ăn chay. Trong đời này, tuyệt đối không ăn thịt chúng sanh. Tuyệt đối không sát hại chúng sanh. Những gì đã làm lúc trước thì hết lòng sám hối. Làm sai rồi. xin tu, Phước tuệ. Hồi hướng cho các quán gia chủ nợ này. Hy vọng mình thành Phật đạo, những quán gia chủ nợ này sẽ cùng mình thành Phật. Phải phát thực tâm. Thực nguyện. Chân thật tu hành. Vì thì những quán gia chủ nợ này sẽ không tìm bạn ghi phiền tuất, sẽ không ghi chứng ngài cho bạn, tại sao vậy? Vì khi bạn thành tu họ cũng được thâm lây. Nếu họ gây chứng ngài cho bạn thì họ sẽ tự hại chính mình. Nếu như chúng ta làm giả dối, không chân thật Những quán gia chủ nợ này, dứt quát sẽ không tha cho bạn. Trừ khi không tìm được cơ hội thì đành phải chịu. Một khi tìm được cơ hội thì nhất định họ sẽ đến báo thù. Thứ hai là địa ngục phi đau, Chính là địa ngục đau lưng. Bốn bề đều là núi đao. Trên không trung còn có đau bay. Đau luân này không phải chỉ có một cái, mà là vô lượng vô số cũng giống như mưa vậy, từ không trung rơi xuống. Người trong địa ngục này thật sự là bị tan xương nát thịt. nghiệp nhân này chính là trong đời quá khứ khi ở cõi người mặc sức sát sanh đều là quả báo của sát nghiệp bạn sát hại nhiều chúng sanh thì bạn phải chịu quả báo ở địa ngục này thứ ba là Địa ngục hỏa tiễn. Tiễn là cung tên thời xưa. Mũi tên có lửa. Từng mũi tên lửa này bắn vào thân tội nhân. Trong kinh nói Một ngày một đêm Có sáu trăm ức lần Chết đi sống lại Hình phạt trong địa ngục Nếu như thọ xong bèn chết đi Như vậy tốt Đó là chuyện vui nhất Vì chết xong liền thoát khỏi địa ngục Thật ra thì họ sẽ không chết Sau khi chết xong Ở trong địa ngục Họ bị gió thổi một cái liền sống lại Sống lại rồi tiếp tục thọ báo Thế nên trong địa ngục chân thật là cầu sống không được, tổ chết cũng không xong. Phải chịu những tội báo này. Trong kinh đói, nghiệp nhân của họ là lúc còn ở thế gian ngu si tham dục nặng nề không hiếu thuận cha mẹ không tôn kính sư trưởng, không thể tuần theo lời dạy thì sát hại hết thảy chúng sanh, cho nên bị quả báo này. Thứ tư là địa ngục giáp sơn, đây là người đi giữa hai hòn núi, núi hợp lại ép chặt vào nhau. chịu hình phạt như vậy. Cũng có kinh gọi là địa ngục trúng hiệp. Nhiều núi hợp với nhau ép tội nhân. Trong kinh nói tội nhân trong địa ngục sợ những Ngục tốt, đầu trâu mặt ngựa cầm những lan nha bổng đuổi theo các đội nhân. Tội nhân sợ hãi nên chạy vào núi trốn. Chạy vào trong núi thì núi này ép lại, không một ai chạy thoát. Trong kinh diễn tả, hai hòn núi ép lại, Người ở giữa bị ép kèm. Xương thịt bầy nhầy, máu chảy thành sông. Chúng ta xem quả báo này thì phải nghĩ đến nghiệp nhân. Họ tạo những nghiệp nhân gì vậy? Nghiệp nhân này vô cùng phức tạp. Rất nhiều ác nghiệp. Nên cảm thành quả báo như vậy. Con người không chỉ trong một đời, mà là trong vô lượng kiếp, đã tạo quá nhiều, quá nhiều ác nghiệp. Cho nên đòi vào địa ngục là quả báo chung. Hết thảy những tội nghiệp của bạn, phải ở trong đó những chiều quả báo cho đến hết. Nói theo lý thì sau khi ra khỏi địa ngục, thì sẽ thành người tốt. Nghiệp chướng đã tiêu hết, không sai. Nghiệp chứng đã hết. Nhưng tập khí vẫn còn. Phiền phức là ở chỗ này. Tập khí vẫn còn sót lại. Nếu như bên trong có tập khí phiền não, bên ngoài lại không chịu đổi sự mê hoặc của ác duyên ngũ dục lục trần, vậy thì rắc rối lớn lắm, lại bắt đầu tạo nghiệp nữa. Ra khỏi rồi lại tiếp tục tạo tội, không gián đoạn. Bạn nói như vậy thì làm sao chịu nổi? Nhân quả tuần hoàng, dây dưa chẳng nhất. Địa ngục thông thương, còn gọi là địa ngục kiếm diệp Thương là một loại đau thương của thời xưa. Nghiệp nhân vẫn là sát sanh. Trong sát sanh, bao gồm cả chiến tranh ở trong đó. Đặc biệt là nghiệp báo, mặc tình giết người, mặc sức giết hại hết tại chúng sanh trong chiến tranh. tạo ra những nghiệp báo như vậy. Địa ngục thiết xa, trong Kinh Lan Nghiêm nói, tư báo kết vào hơi thở tì thành xe lửa, cũng gọi là địa ngục hỏa xa. Xe bằng sắt, đốt đỏ rực lên rồi, bắt tội nhân, dùng gân của mình, rút gân của mình ra để làm dây kéo cho chiếc xe này. Phía sau có các quỷ tốt, ở đó thúc giục, xua đuổi. Trong Kinh Hiền Ngu có nói, Đức Phật Thích ca ni vào thời quá khứ, đọa vào địa ngục này, có mấy người kéo chiếc xe sắt. Khi đó nhìn thấy một người bị rút gân vô cùng đau khổ, vô cùng đáng thương. Đức Phật thích ca mâu ni lúc bấy giờ đã phát tâm từ bi muốn xin quỷ tốt. Tôi có thể rút thêm một sợi gân cho người ấy được không? Quỷ tốt tí, Đức Phật thích Ca như vậy. bền lấy, lan nha bộng, đánh chết Ngài. Đánh chết xong, Ngài liền siêu sanh, liền thoát khỏi địa ngục. Ở trong địa ngục, khởi được một ý niệm thiện là vô cùng hiếm có. Lúc khởi tâm thiện ấy, ngục tốt nhìn thấy ghét, liền đánh cho bạn chết. Bạn liền thoát khỏi địa ngục. Thế nên, chúng ta phải hiểu đạo lý này. Chúng ta là người niệm Đức Phật a Di Đà. Mỗi tâm niệm đều tương ứng với Phật. Nếu có người đánh chết chúng ta, chúng ta liền siêu sanh, đánh chết liền về thế giới cực lạc, siêu diệt lục đạo Luân Hồi. Bạn làm sao có thể oán hận họ được? Cảm ơn còn không kịp. Đây là thật, không phải giả. Niệm niệm đều tương ứng với Tây Phương tịnh Độ. Niệm niệm đều tương ưng với các điều thiện Thế giới Tây Phương cực lạc là, là nơi những người thượng thiện tụ hội về mọi tâm niệm đều thuần thiện Không có một tí ác ý gì cả Chúng ta mới chân thật nắm chắc việc giảng sanh Một tí gì cũng không hoài nghi Tâm thiện, lời thiện, việc thiện Nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ Đâu có đạo lý không sanh cho được Người như vậy không sanh tịnh độ Thì người như thế nào mới sanh tịnh độ Thế nên chúng ta phải nắm lấy Việc dạng sanh tây phương tịnh độ Nhất định phải nắm chắc Cách làm như vậy không sai Đối với hết thảy người diệt vật ở thế gian Đều vui vẻ đều cảm ơn, không có một chút tư hào oán hận, không có một chút ý niệm thù địch, như vậy mới tốt. Thứ bảy là địa ngục thiết sàng, cái giường này cũng bị lửa lớn thiêu đốt. người bị hình phạt nằm ở trên giường giống như hiện nay chúng ta gọi là nướng trên vị sắt so với nướng trên vị sắt thì còn nghiêm trọng hơn rất nhiều vị sắt nướng còn chưa có đốt đỏ còn cái giường này thì nung đến đỏ rực trong kinh phật nói hình phạt loại này hơn phân nửa đều là quả báo của tà dâm dâm dần thứ tám là địa ngục thiết ngưu kinh văn phía sau sẽ nói đến thứ chín là địa ngục thiết y là y phục dịch bằng sắt cũng là đốt đỏ rực để cho tội nhân mặt. Tội nhân mặc áo sắc đầy vào thì toàn thân đều bị cháy bỏng. Trong Kinh nói cho chúng ta biết nghiệp nhân này là đời quá khứ ở trong cõi người. Dùng roi đánh đập. làm tổn hại chúng sanh hữu tình tạo ra quả báo này ngoài ra là người xuất gia phá giới hưởng thụ y phục của tín đồ có tính tâm cúng dường nên phải bị quả báo này. Cổ đức có hai câu nói rất hay. Nay thấy cà sa rời khỏi mình, tương lai áo sắc bỏ lấy thân chính là nói về quả báo của địa ngục này. Cho nên, dưới áo cà sa mất thân người, chúng ta khoác áo cà sa, tạo tác tội nghiệp. Cà sa là dấu hiệu của phật pháp. khoác lên áo cà sa Là có sứ mạng, trách nhiệm tiếp nối quầy mạng của Phật, hoành pháp lợi sanh. Chúng ta lấy dấu hiệu của Phật, nhưng không có đi làm công việc này. Như vậy thì dưới áo cà sa mất thân người, tương lai ở trong địa ngục. Thọ quả báo địa ngục thiết y. Tướng mười là thi nhẫn. Nhẫn là lưỡi dao, lưỡi dao sắc bén. Trong Kinh Quán Phật Tam Bụi có nói, đây là một số chúng sanh, không nhưng theo lời dạy của Thầy. Nghịch sư bản đạo, không biết ân đức, trộm cắp, hãm hại thầy giáo, dị nhục, chế diễu thầy giáo, thậm chí còn hủy bán, đánh giết. tạo những ác nghiệp này, sẽ đọa địa ngục thi nhận. Ngoài nghiệp nhân này ra, hoặc là Sa-môn, Bà-la-môn, là làm những việc phi pháp, làm không đúng như Pháp, không biết xấu hổ, dùng ác tâm, phá hoại tam bảo. Như phá hoại đậu tràng, phá hoại tượng Phật, phá hoại tháp biếu, đoạt lý pháp vật Giết hại thân thuộc như Cha mẹ, anh chị em Người tạo những tội nghiệp trên Khi mạng chung Đều đọa địa ngục này Thi nhận Trong lưỡi dao đều phát ra lửa Lưỡi dao này cũng giống như địa ngục đao luân nói phía trên. Từ không trung rơi xuống giống như mưa. Người bị rơi trúng đều tan xương nát thịt. Thứ 11 là địa ngục thiết lư Thứ 12 là Địa ngục Dương Đồng. Dương Đồng là tội báo của khẩu nghiệp hay là quả báo của việc ăn uống. Đây thuộc về khẩu nghiệp. Dương Đồng ác khẩu. Đây là nôn đồng chảy ra rồi cho tội nhân uống. Sau khi đồng trót vào trong miệng, thì lục phủ ngũ tạng đều bị đốt cháy hết. Thứ 13 là địa ngục bảo trụ, đây cũng là địa ngục bào lạc. Cột sắc được đốt đỏ rực Rồi cho tội nhân ôm lấy Trong kinh Đức Phật nói Đây là chúng sanh ngu si Trong thế gian tham ái Tà dâm Đoạ vào địa ngục này Địa ngục đầy vô cùng tàn khốc. Đầu Năm Dân Quốc, Cư sĩ Trương Thái Viêm, Làm phán quan cho Đông Nhạc Đại Đế. Ông đọc kinh, và cảm thấy, Địa ngục bảo trụ này, Quá tàn nhẫn. đã từng thỉnh cầu Đông Nhạc Đại Đế, có thể phế bỏ hình phạt này được không? Đông Nhạc Đại Đế liền phái hai tên tiểu quỷ, dẫn ông đi, để đích thân ông đến nơi đó xem xong, rồi trở về mới nói tiếp. Tiểu quỷ dẫn ông đến địa ngục này, nhưng ông không nhìn thấy gì cả. Lúc đó, ông mới chợt hiểu ra. Mới biết được đây là do nghiệp lực của mình biến hiện thành. Nếu ông không có nghiệp lực này, thì sẽ không nhìn thấy. Mới biết được tự làm, tự chịu. Không phải do vua dim la lập ra hình phạt cho tội nhân thọ chịu. Thế nên dù dìm la cũng không thể làm gì được. Cảnh giới địa ngục là do chính mình biến hiện ra, do nghiệp lực hiện ra, không liên quan gì đến những quỷ dương này. Những kẻ đầu trâu mặt ngựa trong địa ngục, những quỷ tốt này từ đâu đến, từ nghiệp lực của mình biến hiện ra. Cũng giống như một người gặp ác mộng vậy. là một cảnh giới như vậy. Thế nên ông mới hiểu rõ đạo lý này. Cảnh giới địa ngục trong đoạn kinh phía trước đã nói được rất rõ ràng. Chỉ có hai hạng người có thể nhìn thấy: một là người thọ tội; hai là Bồ Tát vào địa ngục để độ chúng sanh. Bồ Tát có định lực. có công phu, có thể đột phá cảnh giới này. Họ có thể nhìn thấy. Nếu như không phải hai hạng người này, thì dù địa ngục ở ngay trước bạn, bạn cũng không nhìn thấy. Đây là quả báo của Tà Nhâm. Trung Kinh nói, một ngày một đêm, có 900 ức lần sanh tử. sinh tử quả thật là ở trong từng sát đa. Địa ngục lưu hỏa. Lửa từ trên không cuồn cuộn táp xuống trong tam pháp độ luận gọi là địa ngục đại khốc. Trong Kinh Làng Nghiêm nói, Trong hai tướng quả báo của dị thì tướng thứ hai là phun ra khí bay thành lửa lớn đốt cháy cả xương tuỷ Đoạn này trong Kinh Lan Nghiêm cũng là địa ngục lưu hỏa Trong địa ngục này nơi đâu cũng là lửa lớn thiêu đốt Không có đường thoát thân. Quỷ tốt trong đó. Không có một chút tâm từ bi nào cả. Cứ rượt đuổi ở phía sau. Không có cách gì thoát khỏi. Tình cảnh khốn khổ khó mà hình dung nổi. Thứ mười lăm là Địa ngục canh thiệt Đây là tạo khẩu nghiệp Nói dối, nói lời ly gián Nói lời thô ác, nói thiêu dịch Những người tạo khẩu nghiệp này Còn gọi là địa ngục kéo lưỡi Sau khi kéo lưỡi ra bị dùng cái cày để cày trên lưỡi Có lẽ chúng ta sẽ nghĩ cái lưỡi nhỏ như vậy còn cái cày lớn như vậy làm sao mà cày được? Địa ngục là hóa thân. Địa ngục bao lớn thì thân hình họ sẽ lớn bấy nhiêu. Thế nên khổ báo này không phải là điều mà chúng ta có thể tư duy tưởng tượng được. Địa ngục tọa thủ trong Tam Pháp Độ Luận gọi là Địa Ngục Hoàng. Trong Địa Ngục này, những quỷ tốt cầm dao, cầm búa, những binh khí sắc bén chặt đầu của tội nhân. mổ thân thể của tội nhân Nghiệp nhân này Chúng ta cũng rất dễ tưởng tượng được Là quả báo sát sanh Sát sanh Ăn thịt Bạn sát hại chúng sanh như thế nào Thì khi đến địa ngục này quỷ tốt cũng sẽ đối xử với bạn như vậy nghiệp nhân quả báo tơ hào không sai địa ngục thiêu cước còn gọi là địa ngục nhiệt khôi khôi là tro, bạn nhìn thấy giống như tro, Thật ra trong đó là lửa, đều đang đốt cháy. Tội nhân từ chỗ này bước qua, thì chân, đầu gối, bắp đùi đều bị thiêu đốt. Tội nghiệp này. Cũng có rất nhiều loại. Loại thứ nhất là đời quá khứ trong cõi người. Đem chúng sanh hữu tình, chúng sanh có sinh mạng, bỏ vào trong lửa thiêu, bỏ vào cho nấm để nấu, hoặc trong các nấm. Làm những chuyện này. Hiện nay chúng ta nhìn thấy có một số người đi du lịch Ở khu vực núi Lửa có suối nước đắng Nước và cát đều có nhiệt độ rất cao Họ làm gì? Nấu trứng gà Hai đến ba phút thì trứng gà chín rồi Trong trứng cũng có sinh mạng vậy Hiện nay, có một số trứng không có trống. Nhưng hồi trước, tất cả trứng đều là có sinh mạng. sát hại chúng sanh, thì bạn sẽ thò chịu những quả báo này. Trong nghiệp nhân của quả báo này, bao gồm cả tà dâm, bao gồm phá giới, đều phải thọ chịu những quả báo này. Thứ 18 là Đạm nhạn. Ở đây, Trong kinh này nói, rất nhiều nghiệp nhân bất thiện biến. Biến hiện ra quả báo này. Bạn nhìn thấy trong địa ngục, có nhiều chim sắt, nhiều hâu sắc, chuyên môn ăn mắt của tội nhân. Bạn không có cách gì phòng bị. đoạt lấy hai mắt của tội nhân. Sau khi bị đoạt lấy thì gió thổi một cái, người đó liền sống trở lại, mắt lại có như trước, chim đó lại bay tới ăn tiếp. Trong Kinh Phật nói, nghiệp báo này có liên quan đến nghiệp uống rượu. Thích uống rượu, ưa ăn thịt. Tạo nên quả báo này. Địa ngục thiết hoàng, đói thì nuốt viên sát nóng, khác thì uống nước đồng sôi. Những điều này đều là liên quan đến việc ăn uống không có chừng mực. 21 là Thiết Phu Trong Kinh Trường A Hàm nói ở trong địa ngục này, người chịu tội hoảng hốt, sợ hãi, không có chỗ tránh né. Do nhân gì tạo thành, do liên quan đến quan gia chủ nợ của đời trước. Tuy là quan gia chủ nợ không có hiện ra. Nhưng cảnh giới này tự nhiên biến hiện lên. Cảnh giới này có thể hiện ra không? Trong tưởng tượng của chúng ta là có thể. Lúc chúng ta tạo tội nghiệp rất nặng. Oan gia chủ nợ tuy rằng không có tìm đến, tối đến nằm mộng. Mộng thấy những oan gia chủ nợ này tìm đến, sợ toát bồ hôi lạnh. Kinh hoàng, hoảng hốt. giúp mộng ấy có phải cảnh giới do từ mình biến hiện ra hay sao? Trong mộng có thể biến ra những cảnh giới này. Sau khi chết rồi ở địa ngục, cũng giống như trong mộng vậy. Do đó, cảnh giới này rất có thể sẽ xảy ra. Phú chính là cái rìu, cùng với cái rìu là một ý nghĩa. Đa phần thuộc về khẩu nghiệp. Người xưa nói, Rìu ở trong miệng. Cho nên, chém người là dùng lời ác độc nơi miệng. Phao tinh, kiếm chuyện, khiêu khích tị phi. Hủy bán người thiện, án tháng người ác. thì phải chịu quả báo này. Rìu sắt, cái rìu lớn này nặng hơn những dao bình thường rất nhiều. Rìu cũng có lửa. Hết thảy những dụng cụ bằng sắt, bằng đồng trong địa ngục đều có lửa, một biển lửa. Họ phải đọa vào địa ngục này thọ báo. Thứ hai mươi là tranh luận. Thứ hai mươi hai là đa sân. Tính chất của hai địa ngục này tương tự như nhau, có thể gục chung để nói. Cho nên phía sau, chúng ta không y theo thứ tự của chúng. Trong chú giải của Đại sư Thanh Liên cũng nói tranh luận đa sân tuy là hai địa ngục nhưng nghiệp nhân của chúng chỉ là một. Tranh luận phát sinh từ tham dục đố kỵ. Vì tâm tham, tâm đố kỵ cho nên tạo nghiệp sơn giận. kiêu cảm đến quả báo này. Bạn ưa thích tranh luận, đọa vào địa ngục sẽ tranh luận không ngừng. Ngày tháng như vậy rất khổ, đa sân sân nhật không dứt. Đọa vào địa ngục này. Trong Tam Pháp Độ Luật nói Lại gì tội ác Tự nhiên tay mọc ra vuốt sắc Bén nhọn như lưỡi dao Hình giống nửa mặt trăng Ai nấy đều sanh ý niệm oán thù Kẻ kia từng ép bức ta Nay ta phải ép bức lại do đó sanh tâm sơn giận, vô chủng, sâu xé lẫn nhau, tu đầy nói rõ tội báo. không phải từ bên ngoài đến đích thực là từ nghiệp lực của chính mình biến hiện ra tay của tội nhân tự nhiên biến thành dao sắc bén ở trong đó Tự mình giết mình. Không phải người khác đến giết hại bạn. Không phải người khác đến áo thù bạn. Trong chú giải, Đại sư Thanh Liên đã làm một tổng kết cho chúng ta, tổng kết hay vô cùng. Phải biết tất cả các pháp đều không phải thật. Trong Kinh Kim Cang nói Phàm những gì có tướng Đều là hư vọng Hết tẩy Pháp hữu vi Như mộng, nguyện, bọt, bóng Vua gián A-ti cũng không ngoại lệ Nhưng người đọa lạc vào trong ấy hoặc không có giác ngộ Họ đem hư vọng Xem thành chân thật cũng giống như chúng ta trong thế gian hiện nay vậy. Thế nên bạn phải biết, địa ngục là phạm những gì có tướng đều là hư vọng. Còn cái giới hiện tiền của chúng ta thì sao? Hiện tiền của chúng ta cũng là phạm những gì có tướng đều là hư huyễn. Một không thì hết thảy đều không. Một vọng thì hết thảy đều vọng. Một chân thì hết thảy đều chân. Không có đối lập. Nếu bạn có đối lập vậy thì sai rồi. Nếu nói vọng thì hết thảy đều là hư huyễn, Nói chân thì hết thảy đều là chân thật. Như vậy mới đúng. bất không trái ngược với nhân quả. Không trái ngược với chân tướng sự thật. Từ đó mới biết Tuy là một cảnh giới hư huyện không thật, giống như đời sống hư huyễn không chân thật hiện nay của chúng ta. Trong đó, chúng ta thật sự có cảm thọ khổ vui lo mừng hay không? Địa ngục là nơi khổ cùng cực. Bạn đến đó phải thọ khổ hay không? Phải thọ. Chỉ có người chân chánh hiểu rõ tình trạng chân thật của lục đạo thập pháp giới thì người như vậy mức không thọ. Họ ở trong lục đạo thập pháp giới không khởi tâm, không độc niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đó gọi là siêu phàm nhập thánh. Chứ tới cảnh giới này thì bạn vẫn phải thọ. Hay nói cách khác, bạn vẫn cho rằng có ta, có người, thì lục đạo luân hồi bạn vẫn có phần. Tức khi nào bạn không có ta, không có người nữa, trong Kim Kim Cang nói bốn tướng không, không có tướng ta, không có tướng người, không có tướng chúng sanh, không có tướng thọ giả, thì bạn là Bồ Tát rồi. Bạn ở địa Ngục A Tỳ, địa Ngục Vô Giáng, không thọ cái khổ ấy. Bạn là Bồ Tát, có thể đến địa ngục vô gián để thi hiện. Độ hóa chúng sanh. Cũng giống như sự thi hiện của Đức Phật Thích Ca trong địa ngục hỏa sa vậy. Người thọ tội, lúc người ta chịu sự đau đớn đến cực độ, thì họ không hề biết hồi tâm chuyển ý. Niệm niệm đều đang đau khổ Họ sẽ không nghĩ đến chuyện khác được Bồ Tát thì hiện ở nơi ấy Tôi rút thêm một sợi gân cho người đó Giảm bớt sự đau khổ của người đó Lây tỉnh chúng sanh trong địa ngục Họ vẫn có thể xả mình vì người Chúng sanh trong địa ngục khi nhìn thấy khởi lên một ý niệm như vậy Thì họ liền thoát ra Vừa có một tâm niệm thiện liền thoát khỏi địa ngục sự thọ cổ của họ liền giảm nhẹ thời gian thọ cổ liền rút ngắn một tâm niệm thiện tuy chỉ là một niệm thiện rất nhỏ đối với họ cũng được lợi ích lớn lao thế nên bồ tát ở trong địa ngục làm ra đủ loại thị hiền như vậy trong đó không có giáo huấn hoặc không có thời gian nghe giáo huấn và cũng không có tâm tình gì để nghe Thế nên, chỉ có thể hiện những hình thức như vậy khiến cho họ nhìn thấy mà giác ngộ. Chư Phật Bồ Tát ở tất cả chỗ của chúng sanh hữu tình. Địa ngục cũng là một chỗ trong ấy. Cách thức phương pháp giúp đỡ chúng sanh không giống nhau. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Thế nên Bồ Tát Tranh dạy chúng sanh Nhất định phải xa rời Hết thầy đấu tranh Phải thực sự làm đến Không tranh với người Không cầu nơi đời Tại vì sao Thân tâm thế giới Đều không thể được Thì bạn tranh cái gì Bạn cầu cái gì Thật sự làm được không tranh không cầu Tâm chúng ta sẽ định Tâm sẽ thanh tịnh Như vậy Mới đạt được lợi ích thù thắng chân thật của Phật Pháp Tốt rồi, hôm nay đã hết giờ Chúng ta giảng đến đây thôi Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật